Trên lông ỉa Kinh Chiếu cũng lộ ra một nụ cười nhạt, nhìn tiên thạch kia. Cổ Nguyệt Thánh Tử, đây không phải là lường. Cái này gọi là lấy cách của người trả lại cho người. Ngươi nên tự mình thu xếp cho ổn thỏa đi. Diêm xuyên thẳng nhiên nói. Hai mắt cổ Nguyệt Thánh Tử đỏ ổn. Hắn cầm lấy tiên thạch khuôn mặt nhăn nhó giữ tận. Họnh! Hận ai đây? Đây đều là do phụ thân và Dương Chí Cửu làm ra. Người ta chỉ vì tự vệ muốn phạt trần chân tướng mà thôi. Cổ Nguyệt Thánh tử quay đầu ôm nổi hận nhìn về phía Dương Chí Cửu. Mão Nhật đạo quân quỳ gối trước mặt kinh chiếu không ngừng nhận sai. Cầu xin Thánh chủ khai ân. Cầu xin Thánh chủ tha thứ cho tiểu nhi Dương Chí Cửu. Mão nhật đạo quân quỳ lại cầu xin kinh chiếu Cổ nguyệt thánh tử quay đầu nhìn lại trong mắt lại ơn ước Phụ thân quỳ xuống cầu xin như vậy chỉ vì muốn bảo vệ dương chí cửu. Vậy còn tám huynh đệ mình thì sao Mão nhật đạo quân ngươi có biết tội của ngươi không Kinh chiếu lãnh đạm nói Vâng mão nhật đã biết sai Cầu xin Thánh Chủ, cầu xin Thánh Chủ khai ân. Mão Nhật đạo quân khẩn cầu. Vậy ngươi nói xem, việc này phải làm sao bây giờ? Kinh Chiếu thẳng nhiên nói. Kinh Chiếu hỏi Mạo Nhật sự trí như thế nào, nhất thời lộ rõ mục tiêu thiên vị. Ánh mắt Mão Nhật đạo quân lập tức sáng ngời. Thánh Chủ yên tâm, giết người thì đền mạng giết để người đó đền mạng? Mão Nhật đạo quân lập tức nói Phụ thân Cổ Nguyệt Thánh tử kêu sợ hãi Giết người thì đền mạng Mão Nhật đạo quân muốn bỏ qua thủ phạm thật sự phía sau bước màn Muốn dùng tính mạng của đệ đệ Mội mội mình để đền mạng Không nên Phụ thân bọn họ cũng là con của người Cổ Nguyệt Thánh tử vội la lên trong mắt đang chảy ra những giọt nước mắt tuyệt vọng. Như Diêm Xuyên từng nói từ nhỏ tám huynh đệ bọn họ đã chịu những đãi ngộ bất công. Từ lâu tình cảm giữa bọn họ chẳng khác nào tay chân. Giờ phút này nhìn thấy bảo nhật đạo quân vì bảo vệ dương chí cửu. Muốn lấy mấy đệ muội ra khai đao. Trong lòng cổ Nguyệt Thánh tử trở nên buốt lạnh. Giờ phút này tất nhiên mạo nhật đạo quân không để ý tới cổ nguyệt thánh tử. Hắn tiếp tục nói. Thánh chủ yên tâm, đối với sự kiện lần này ta sẽ có những bồi thường thỏa đáng cho từng người bị hại. Ta nhất định bảo đảm. Mạo nhật đạo quân nói cực kỳ thành khẩn. Kinh chiếu thỏa mãn gật đầu một cái. Đương nhiên, những điều này đối với kinh chiếu mà nói cực. Đều không phải chuyện gì lớn Thế giới trong mắt Kinh Chiếu Và thế giới trong mắt của bọn họ Từ lâu đã không cùng một đẳng cấp Mặt Vũ Hề Kinh Chiếu bỗng nhiên mở miệng nói Có mặt, đệ tử có mặt Mặt Vũ Hề nhanh chóng tiến lên một bước Lần này, ngươi phải chịu ủi khuất Bản công đã nhận được lệnh bài vũ thị Bắt đầu từ hôm nay Mặc vũ hề thăng cấp thành đạo quân mới của Thánh Địa Đại Chiêu. Kinh Chiếu nhẹ giọng mở miệng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 5 chương 15 con gái Thánh Chủ. Đ. A. Quân. Trong đại điện, nhất thời tất cả đều bàn tán xôn xao. Hơn 100 cái chân quân nhưng đều trơ mắt nhìn vào vị trí này. Mặt vũ hề với lý do hồ đồ như vậy sao có thể lên đạo quân Ánh mắt mỗi người nhìn về phía mặt vũ hề Nhất thời trở nên ghen tị lên Đạo quân Công đức sẽ tới tốc độ tu hành sẽ tăng gấp trăm lần Chân quân cũng chỉ có gấp 10 lần mà thôi Đương nhiên hơn 100 chân quân không dám lên tiếng nghi ngờ hỏi kinh chiếu Nhưng lúc này Lại có một người đứng lên nói Đó chính là Lam U công chủ Lam U chân quân bỗng nhiên mở miệng nói Thánh chủ không thể Lần này tuy rằng con trai của chúng ta không phải do Mạc Vũ Hề giết chết Nhưng nàng cũng không tránh khỏi liên quan Thánh chủ kinh nghiệm của Mạc Vũ Hề còn thấp Đối với Thánh địa đại chiêu căn bản không làm ra đủ cống hiến Nàng được làm thánh nữ đã là cực hạn Làm sao có thể lên tới đạo quân Lại một công chủ kêu lên u v -W, w w m Kinh chiếu xoay đầu lại Sắc mặt lạnh lẽo Biểu tình của kinh chiếu thay đổi như vậy Khiến Lam U-Chân quân vừa muốn mở miệng Nhất thời không dám nhiều lời nữa Thánh chủ tại hạ không dám vượt quá Tại hại chỉ là đề nghị, chỉ là đề nghị thôi. Lam U chân quân lập tức sợ hãi nói. Ta cũng chỉ đề nghị thôi. Người vừa phản đối lúc nãy cũng lập tức kêu lên. Chỉ sắc mặt đã khiến thượng hư cảnh sợ hãi tới mức liên tục đổi giọng. Trong đại điện diêm xuyên nhìn thấy liền lộ vẻ kinh ngạc. Kinh chiếu hiếp sâu một cái nói. Mặt Vũ Hề chính thức thăng cấp thành đạo quân Đại Chiêu, ban tên là Vũ Hề đạo quân. Ẩm, um, phía trên biển mây công đức đột nhiên phát ra một tiếng động rất lớn. Trong nhất thời Pháp tướng đại biểu cho mặt Vũ Hề lớn mạnh lên. Đồng thời trong chết mắt khoảng cách giữa Pháp tướng của mặt Vũ Hề và Kinh Chiếu được thu ngắn tới trước mặt. Vị trí pháp tướng của nàng ngang bằng với hai đại đạo quân Mạo Nhật, Dậu Nguyệt cung kính bái tạ kinh chiếu. Vù vù. Một cổ công đức vàng ơn ánh xông thẳng xuống. Trong chết mắt bao phủ lấy mặt Vũ Hề, đồng thời nhập vào trong cơ thể mặt Vũ Hề. Vũ Hề đạo quân, tạ ơn thánh chủ. Mặt Vũ Hề xúc động trên mặt đỏ ửng nói: Kinh chiếu gật đầu một cái, sau đó nhìn ánh mắt của các chân quân trong đại điện đang vô cùng đố kỵ y mở miệng nói. Mặc dù mặt vũ hề đối với đại chiêu không có đủ công lao, nhưng mặt vũ hề là con gái của bản tôn. Có ai còn nghi vấn gì nữa không? Kinh chiếu vừa mở miệng, gần như tất cả mọi người trong đại điện đều sưởng sờ. Con gái! Con gái của Thánh Chủ. Đám chân quân vừa nãy còn đố kỵ bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Đố kỵ lúc trước đều lập tức biến mất. Bọn họ đều kinh ngạc nhìn về phía mặt Vũ Hề. Mặt Vũ Hề không phải là con gái của tích nhật đạo quân sao? Sao nàng lại thành con gái của Thánh Chủ? Nếu như từ trong miệng người khác nói ra tuyệt đối không ai tin tưởng. Không thể nào như vậy được. Nhưng, đây là từ trong miệng kinh chiếu nói ra. Có thể làm giả được sao? Con gái của Thánh Chủ. Thánh Chủ không có người thân, sao bỗng nhiên lại có con gái? Gần như tất cả chân quân đều hít vào một hơi khí lạnh. Đều cung kính nhìn về phía mặt vũ hề. Đồng thời hận mình giả không dơ hai bàn tay ra giúp nàng. Trong khoảng thời gian này, Mạc Vũ Hề chịu đủ ánh mắt ghẻ lạnh. Nếu như đi giúp nàng, có phải tốt biết bao? Có phải sẽ có ân tình lớn tới mức nào? Chẳng trách thượng quan uyển nhi chiếu cố Mạc Vũ Hề như vậy. Hóa ra, hóa ra nàng là con gái của thánh chủ. Một vài chân quân đã từng đắc tội tiếp nhật và Mạc Vũ Hề càng thêm sợ hãi không thể giải thích được. Không nói tới thân phận của vũ hề đạo quân chính là... Ôi! Mọi người không ngừng suy nghĩ làm sao để đi xin lỗi nàng. Trên cấp thứ hai, Lam U chân quân và công chủ vừa phản đối mặt vũ hề nhất thời trợn tròn mắt. Con gái thánh chủ! Mọi người rên rỉ một hồi. Vừa nãy mình có tính là châm ngòi gây bất hòa với thánh chủ hay không? Nếu như sớm biết chỉ có kẻ ngu si mới có thể lắm miệng. Dương Chí Cử cổ Nguyệt Thánh Tử cũng kinh ngạc nhìn về phía mặt Vũ Hề. Không thể tưởng tượng được. Ai có thể ngờ được điều này. Mặt Vũ Hề cũng kinh ngạc nhìn kinh chiếu trên lông ịa. Mẫu thân. Sao có thể như vậy được. Từ nhỏ mặt Vũ Hề chưa từng thấy mẫu thân. Đều là do một tay phụ thân chăm sóc mình tới lớn. Từ nhỏ, Mạc Vũ Hề đã cho rằng mẫu thân mình đã chết. Nhưng hôm nay bỗng nhiên có một mẫu thân xuất hiện, Mạc Vũ Hề nhất thời không biết phải làm thế nào. Một bên diêm xuyên giật mình, nhất thời tất cả rộng mở rõ ràng. Tại sao Mão Nhật Đạo quân phí công sức hãm hại Mạc Vũ Hề như vậy? Hắn muốn nhận được Mạc Vũ Hề dễ như trở bàn tay, nhưng hắn lại làm ra một vụ án thảm khúc như vậy. Hóa ra Mạo Nhật Đạo Quân biết Mạc Vũ Hề chính là con gái của Kinh Chiếu. Dùng lực Nhìn Mạo Nhật Đạo Quân quỳ gối trước mặt Kinh Chiếu đã biết Mạo Nhật Đạo Quân căng bản không dám. Uyển nhi Kinh Chiếu nhẹ giọng kêu lên Có mặt Thượng quan uyển nhi cung kính nói Chuyện tiếp theo, ngươi xử lý đi Ta trở về Kinh chiếu thẳng nhiên nói Vâng Thượng quan uyển nhi cung kính nói Cung tiện thánh chủ Mọi người đều cung kính nói Kinh chiếu bước một bước Thân hình đã rời khỏi đại điện Vũ thì Sau đó đột nhiên biến mất không thấy nữa Kinh chiếu vừa đi, tâm tình mọi người đều buông lỏng. Tiếp theo mọi người đồng thời tiến về phía mặt Vũ Hề. Chúc mừng Vũ Hề đạo quân. Chúc mừng Vũ Hề đạo quân mẹ con gặp lại. Vũ Hề đạo quân trước ta đã đắc tội tiếp nhật, mong đạo quân lượng thứ. Vũ Hề đạo quân tiếp nhật nhờ ta quan tâm tới quản sát lục ban. Ta đã có phát hiện. Đạo quân yên tâm Ta phát động các đệ tử của ta Khai thác tất cả cho vũ hề đạo quân Dòng thời luyện xong tạp chức sẽ đưa đến quý phủ Tin tức vũ hề đạo quân là con gái thánh Chủ nhanh chóng được truyền ra khắp nơi Tất cả thánh địa đại chiêu đều xôn sao Tại thánh địa đại chiêu Các loại tâm tình sợ hãi, sợ sệt, hối hận Mừng rỡ bạo phát Con gái của Kinh Chiếu khái niệm này nghĩa là gì? Con gái của thiên hạ đệ nhất nhân, đệ nhất công chúa của toàn thiên hạ Giờ phút này ai còn dám xem thường nàng? Còn ai dám có ý đồ với nàng? Chỉ có điều vô số tu giả không rõ Vì sao đến ngày hôm nay Kinh Chiếu mới nhận người con gái này? Kinh chiếu không nói rõ cũng không nhiều lời. Nhưng một câu con gái đã nói ra tất cả. Bởi vì câu con gái đã nói rõ kinh chiếu che chở cho nàng. Mặt vũ hề không biết mình làm sao để trở lại cung điện. Sau khi bắt mặt điện xảy ra vụ giết người, mặt vũ hề không ở đó nữa. Mà nàng đi tới chỗ cha mình ở. Nơi đó gần Đại Chiêu Sơn tương đối gần với đàn trường của Mão Nhật, Dậu Nguyệt. Đây vốn là sản nghiệp của phụ thân Mạc Vũ Hề. Chỉ có điều sau khi phụ thân của Mạc Vũ Hề chết, sản nghiệp này bị một vài chân quân chiếm đoạt. Nhưng giờ phút này, đám chân quân nhất thời ngoan ngoãn nhường chỗ này ra. Hiện tại còn ai dám tranh với Mạc Vũ Hề nữa? Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện Quận 5 chương 16 biết sẽ càng thương tâm hơn N. Hinh Minh Phượng Điện trước mắt Mặt Vũ Hề nhất thời nhớ lại rất nhiều kỷ niệm đẹp của tuổi ấu thơ Nhưng kinh chiếu là mẫu thân mình sao Tin tức này dường như ngẹn lại trong cổ họng Khiến thần thái của Mặt Vũ Hề trở nên phức tạp đến cực điểm Tại sao năm đó phụ thân chết mẫu thân lại thờ ơ như vậy? Thánh chủ đúng là mẫu thân mình sao? Tại sao nhiều năm như vậy mẫu thân lại chẳng quan tâm đến mình mặc cho mình bị khi dễ? Mặc vũ hề tự nhốt mình bên trong minh phượng điện. Ngay cả Diêm Xuyên cũng bị nàng cự tuyệt ở ngoài cửa. Diêm Xuyên khẽ mỉm cười không để ý lắm. Giờ phút này. Hưng phấn nhất chính là đám người thanh long. Năm đó mọi người được phụ thân của mặt vũ hề sắp xếp, cống hiến cho thiếu chủ. Theo lý thường, những năm này bọn họ cũng chịu rất nhiều ánh mắt ghẻ lạnh. Nhưng, giờ phút này bọn họ chật phát hiện. Thiếu chủ của mình còn có thân phận lớn nha vậy. Thanh long nhất thời cảm thấy mở mặt mở mày. Diêm Hoàng, có thật không? Thanh Long vẫn có chút kiếp động nói. Là sự thật. Tòa Minh Phượng Sơn này trước kia là đàn trường của phụ thân Vũ Hề sao? Diêm Xuyên hỏi. Vâng, trước đây chúng ta cũng ở chỗ này. Thanh Long Hưng phấn gật đầu một cái. Giúp ta tìm một phòng đơn. Ta có lời muốn nói với văn nhược tiên sinh. Diêm Xuyên nói Được, được, không thành vấn đề Thanh Long lập tức đáp Một đám chân quân chiếm lấy Minh Phượng Sơn đều đi sạc Tâm tình của mặt Vũ Hề không tốt Giờ phút này, Thanh Long là thuộc hạ đứng đầu Tất nhiên có quyền sắp xếp mọi chuyện ở đây Húng hồ còn là Diêm Xuyên Diêm Hoàng, người gọi ta đến Có phải có chuyện gì quan trọng hay không? Phải biết rằng, lần này Thánh Địa Đại Chiêu biến động lớn. Giờ phút này Đại Chúa Thành ta chắc chắn cũng sẽ không an tâm. Văn Nhược Tiên Sinh cười nói. Đi thôi, Văn Nhược Tiên Sinh. Việc này khẩn cấp. Ban đầu ta vốn định ngày hôm qua vừa tới Thánh Địa Đại Chiêu liền nói cho Tiên Sinh biết. Nhưng đáng tiếc gặp phải chuyện của Vũ Hề. Sát mặt diêm xuyên nghiêm trọng nói Thấy sắc mặt diêm xuyên nghiêm túc Văn nhược tiên sinh cũng biết đó hẳn là chuyện không bình thường Nhất thời sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng Dưới sự chỉ dẫn của Thanh Long Hai người đi tới một đại điện Cửa đại điện âm âm đóng lại Bất cứ người nào cũng không được quấy nhiễu Diêm hoàng có chuyện gì vậy? Ngươi cứ nói đi Văn nhược tiên xin trịnh trọng nói Lấy địa vị của Diêm Xuyên bây giờ Hắn muốn tìm một cái pháp bảo chứ đồ không khó Diêm Xuyên xoay tay một cái từ bên trong tay áo đột nhiên xuất hiện một cái quan tài lớn Quan tài Sắc mặt văn nhược tiên sinh trầm xuống Văn nhược tiên sinh không rõ người trong quan tài là ai, nhưng bên trong nhất định có một người chết. Đó là ai? Diêm xuyên đưa tay ra hiệu văn nhược tiên sinh tự mình động thủ. Văn nhược tiên sinh mang theo một tia hiếu kỳ, nhẹ nhàng đẩy nắp quan tài lên. Vù vù! Nắp quan tài mở ra, nhất thời lộ ra một bộ thi thể bên trong. Chỉ một thoáng, cả người văn nhược tiên sinh run rảy kinh hãi nhìn vào bên trong quan tài. Phụ thân Phụ thân Văn nhược tiên sinh nhất thời kêu khóc. Người nằm trong quan tài không phải ai khác, chính là viện chủ thư viện cự Lộc Mạnh Tử Thu. Tại Nam Thần Châu Vì tuần tra tung tích của phong thủy sư Lý Thương Lan Bị Lý Thương Hải dẫn theo một đám phong thủy sư. Đánh chết ngay trước mặt Diêm Xuyên. Cuối cùng hắn đã lấy sinh mạng đổi lấy tung tích của Lý Thương Lan. Phụ thân. Văn Nhược Tiên sinh khóc lớn. Tiếp theo trên mặt Văn Nhược Tiên sinh trở nên lạnh lẽo. Trên khuôn mặt túng tú cực kỳ dữ tận. Hắn quay đầu nhìn về phía Diêm Xuyên nói. Diêm hoàng, là ai? Ai đã vết phụ thân ta? Khe khẽ thở dài, Diêm xuyên kể lại mọi chuyện tại Nam Thần Châu cho Văn Nhược tiên sinh nghe. Hắn không giấu Diêm một chút nào. Phụ thân ngươi muốn ta nói với ngươi một câu. Văn Nhược là một hài tử số khổ, hãy nói với nó, phụ thân có lỗi với con. Phụ thân có lỗi với con. Nhưng Diêm Xuyên nói đến giờ phút cuối cùng Khi mạnh tử thu sắp chết đã hổ thẹn nói một câu Văn Nhược đã khóc không thành tiếng Lý Thương Hải, Lý Thương Hải ta không giết ngươi trời chu đất diệt Văn Nhược tiên sinh gào thét Nhìn Văn Nhược tiên sinh bi phẫn thống khổ như vậy Diêm Xuyên khe khẽ thở dài Hắn không nói thêm gì nữa Một mình đi ra khỏi đại điện, để lại một mình văn nhược tiên sinh phát tiếp sầu não trong lòng. Diêm hoàng. Thanh Long đi tới. Không nên làm phiền văn nhược tiên sinh. Diêm xuyên nói. Vâng. Thanh Long gật đầu một cái. Kim đại vũ đâu? Diêm xuyên nghi ngờ nói. Kim đại nhân. Ú, vinh, quy quy, mơ. Lúc trước hắn muốn ta chuyển lời cho ngài, ta thiếu chút nữa đã quên mất. Thanh Long vỗ đầu một cái nói, "Sao?" Hắn nói, hắn cảm ứng được Tinh Thạch Thái Dương hỏa nên đã đi điều tra. Thanh Long nói, "Tinh Thạch Thái Dương hỏa?" Diêm xuyên giật mình. Hắn nhất thời nghĩ tới Kim Đại Vũ vẫn không có pháp bảo nào vừa tay. Hắn vẫn vô cùng để ý tới những pháp bảo của tổ tiên. Tin thật Thái Dương. Thứ có thể chế luyện cánh cửa thiên giới. Ta biết rồi. Diêm Xuyên gật đầu một cái. Diêm Xuyên đã đưa tin trở lại bảo Lưu Cương Đông Hán tìm kiếm xung quanh. Nếu Kim Đại Vũ tự mình tìm tới, vậy không thể tốt hơn. Đại ca. Diêm Hoàng, Thượng Quang Cô Nương tới. Bạch Long nhất thời chạy tới. Ồ! Diêm Xuyên giật mình, bước nhanh chân về phía Minh Phượng Điện. Cửa lớn của Minh Phượng đã mở, Thượng quan Uyển Nhi đang đối mặt với mặt Vũ Hề. Thượng Quang Cô Nương, Thánh Chủ đúng là mẫu thân của ta sao? Có thật vậy không? Trong mắt mặt Vũ Hề vẫn còn đông đầy nước mắt. Điều này sao có thể là giả được Nha đầu không nên nghĩ quá nhiều Nếu Thánh Chủ đã nhận ngươi Vậy cả đời này sẽ không ai dám bắt nạt ngươi nữa Thượng Quan Uyển Nhi cười nói Nhưng mặt Vũ Hề lại càng thương tâm hơn Diêm Xuyên đi vào đại điện Mặt Vũ Hề cũng không có để ý tới hắn Thượng Quang Uyển Nhi nhìn Diêm Xuyên một chút, nhưng lại không hề nói gì. Vậy tại sao, tại sao những năm qua người lại không nghe không hỏi tới ta? Còn nữa, thời điểm phụ thân ta chết, tại sao Thánh, tại sao mẫu thân lại không để ý tới? Tại sao? Nếu là mẫu thân ta quan tâm một chút, phụ thân ta sẽ không phải chết như vậy. Tại sao? Mạc Vũ Hề khóc rất thảm thương. Thượng Quan Uyển Nhi nhớ mày, không nói. Thượng Quan cô nương, cầu xin cô nương nói cho ta biết được không? Mạc Vũ Hề tiến lên kéo tay Thượng Quan Uyển Nhi, khẩn cầu. Ngươi biết sẽ càng thương tâm hơn thôi. Ngươi không biết vẫn tốt hơn. Thượng Quan Uyển Nhi khuyên nhủ. Không, ta nhất định phải biết. Thượng quan cô nương, cô nương không nói cho ta biết ta sẽ đi hỏi mẫu thân. Ta phải xem thử mẫu thân sẽ nói như thế nào. Mặt vũ hề kiên quyết nói. “Uy, được rồi. Hy vọng ngươi không phải hối hận. Thượng quan uyển nhi gật đầu một cái. U, Vinh, Quy, Quy, mơ cô nương nói đi. Mặt phụ hề cắn cắn môi, cố gắng khống chế bản thân. Phụ thân ngươi chết, muốn trách thì phải trách hắn quá tham lam, không thức thời. Chuyện này không thể trách người khác được. Bởi vì hắn quá tham lam cho nên thánh chủ mới chẳng quan tâm đến hắn. Thậm chí mặc cho hắn tự sinh tự diệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện ậ năm chương 17 cha lơ, Tò hơn u, Vinh quy quy Nơ gơm Quan Uyển nhi khe khẽ thở dài nói: “A, Cái gì! Mặc Vũ hề xưởng sốt. Năm đó phụ thân ngươi quá tham lam. Muốn làm chủ thánh địa đại chiêu. Muốn tuyên bố rõ ràng với thiên hạ. Hắn là Trượng phu của thánh chủ, Bởi vậy hắn mới chọc giận Thánh Chủ. Thượng Quang Uyển Nhi nhớ lại nói. Hả? Phụ thân ta không phải là trượng phu của mẫu thân. Sao có thể như vậy được? Mặt Vũ Hề kinh ngạc nói. Trượng phu. Thánh Chủ đã từng có trượng phu. Tuy nhiên trượng phu của Thánh Chủ đã chết. Thượng Quan Uyển Nhi nói. Cái gì? Tại sao ta lại không biết? Trượng phu của thánh chủ là ai? Mặt vũ hề kinh ngạc nói. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Trượng phu của thánh chủ tên là Lý trì Chủ Nhân của Tiếp Nhật Đại Đường. Thượng Quan Uyển Nhi nói. Đại Đường. Trong đầu mặt vũ hề không ngừng nhớ lại. Nhưng dù thế nào nàng cũng không nhớ được danh từ Đại Đường này. Tuy nhiên, mặt vũ hề cũng không hề quá để ý tới chuyện này, nàng tiếp tục hỏi. Vậy phụ thân ta là cái gì? Tại sao mẫu thân lại sinh ra ta? Phụ thân ngươi, hắn chỉ là trai lơ của thánh chủ mà thôi. Thượng Quan Uyển Nhi nói. Trai lơ, mặt vũ hề có chút bối rối. Cho dù là diêm xuyên. Giờ phút này cũng cảm thấy kinh ngạc dị thường Trai lơ Phụ thân mặt vũ hề là trai lơ của kinh chiếu Trai lơ Sao có thể như vậy được Phụ thân ta sao có thể là trai lơ của mẫu thân được Mặt vũ hề cảm thấy kinh ngạc khiếp sợ trước kết quả này Bây giờ ngươi đã biết vì sao thánh chủ không thích ngươi rồi chứ Tuy rằng ngươi là con gái của Thánh Chủ, nhưng so với con gái Thánh Chủ khác lại không giống. Thân phận của ngươi quyết định tất cả. Tuy nhiên, cũng may ngươi không cần lo lắng. Ngươi chung quy vẫn là do Thánh Chủ sinh ra. Mặc dù Thánh Chủ không vui, nhưng ngươi vẫn là máu thịt từ trên người Thánh Chủ rơi ra. Thánh Chủ đã nhận ngươi rồi. Thượng Quan Uyển Nhi An Ủi trai lơ. Ha ha, hoàng gia ta là do thánh chủ cùng với một trai lơ sinh ra. Trong lòng Mạc Vũ Hề cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Sắc mặt nàng hết sức cay đắng. Khổ sở bao phủ trong lòng nàng. Việc này chỉ có ta, Mão Nhật, Dạ Nguyệt biết được. Những người khác cũng không ai biết chuyện riêng của thánh chủ. Gia đồng ta nhìn ngươi lớn lên. Mặc dù Thánh Chủ không thích ngươi. Nhưng chỉ cần ngươi là con gái của Thánh Chủ. Ta đều đối xử như nhau. Hôm nay ta tới đây, một mặt là an ủi ngươi. Mặt khác ta muốn chuẩn bị cho ngươi tiếp nhận vị trí mới của mình. Hiện tại, nếu như ngươi đã biết về thân phận của mình ta cũng không nhiều lời. Ngươi là một nhà đầu thông minh. Biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Không nên nản chí. Làm con gái của Thánh Chủ, là phúc khí của ngươi. Thượng Quan Uyển Nhi an ủi. Mặt Vũ Hề một mình nất nở. Ban đầu nàng còn muốn hương binh vấn tội. Nhưng bây giờ, trong lòng mặt Vũ Hề đã loạn thành một đoàn. Diêm xuyên, ngươi an ủi Vũ Hề một chút. Thượng Quang Uyển Nhi nhìn Diêm Xuyên đứng bên cạnh nói Ta sẽ an ủi nàng Tuy nhiên Thượng quan cô nương vừa nãy ta nghe cô nương nói kinh thánh chủ còn có người con gái khác Diêm Xuyên hiếu kỳ nói Thượng Quan Uyển Nhi thoáng nhướng mày lắc lắc đầu nói Diêm Xuyên người không nên biết thì tốt hơn Cố gắng chiếu cố vũ hề đi Diêm xuyên ngật đầu một cái Nhìn mặt vũ hề thương tâm khổ sở như vậy Thượng quan uyển nhi khe khẽ thở dài Hắn lại về phía ngoài điện Thánh địa đại chiêu Người người ước ao được là mặt vũ hề Nhưng lại có ai biết vị trí mà bọn họ ước ao Khi đặt chân xuống mới tàn khốc tới mức nào Trai lơ Mặt vũ hề rất khó tiếp nhận sự thực này Nhưng biểu hiện của thượng quen Uyển nhi nhiều năm qua. Lại thêm thái độ của kinh chiếu. Mặt vũ hề gần như đã khẳng định điều này là sự thật. Khi còn bé, phụ thân cực kỳ thương yêu mình. Phụ thân sao có thể là trai lơ của mẫu thân. Dù được diêm xuyên an ủi, mặt vũ hề vẫn khó có thể chấp nhận được điều này. Qua hơn một canh giật. Mặt vũ hề mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Ta không sao. Mặt vũ hề lau nước mắt nói. Chuyện đã qua coi như xong. Diêm xuyên gật đầu một cái. Nhưng tại sao Thượng quan Uyển Nhi lại muốn nói ra điều này ở trước mặt chàng? Chuyện này đối với phụ thân ta cũng như đối với mẫu thân ta đều không phải là chuyện gì đáng tự hào. Liệu chàng có thể xem thường ta hay không? Mặt vũ hề có chút lo lắng nói. Nàng là nàng, bọn họ là bọn họ. Trong lòng ta, nàng vĩnh viễn vẫn là mặt vũ hề. Thượng quan cô nương nói trước mặt ta, Chính là muốn ta cố gắng an ủi nàng thôi. Diêm xuyên nhẹ giọng nói. U, V, K, -W, w, M. Lúc này tam tình của Mạc Vũ Hề đã tốt hơn rất nhiều. Ít nhất trước mắt còn có một người hiểu mình, một người thương xót cho mình. Văn Nhược tiên sinh vẫn còn đang ở đây. Diêm Xuyên nói. Văn Nhược. Hắn còn chưa đi sao? Mạc Vũ Hề nghi ngờ nói. Mạnh tử thu chết rồi. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Hả? Diêm xuyên nói lại chuyện năm đó. Mặt vũ hề nghe xong thổn thức hồi lâu. Văn nhược tiên sinh cũng thay bất hạnh. Ôi! Mặt vũ hề khe khẽ thở dài. Ồ! Nàng biết chuyện của văn nhược tiên sinh sao? Diêm xuyên hiếu kỳ nói. Phải! Văn nhược tiên sinh cũng cuồng dài. Mặt vũ hề khe khẽ thở dài. Chuyện gì đã xảy ra? Hẳn chàng biết trước khi Văn Nhược Tiên sinh là đại công tử của Thư viện Cự Lộc hành động hăng hái nhiệt tình. Mặt Vũ Hề giải thiết. Ta biết Thánh Địa Đại Chiêu có mấy trăm tòa thành trì. Mấy trăm thành trì đều có các đệ tử Thánh Địa Đại Chiêu ở đó. Văn Nhược Tiên sinh ra là một người ngoài. Không chỉ đứng vững tại một tòa thành trì. Hơn nữa còn sử dụng đủ thủ đoạn. Trở thành thành chủ của Đại Chúa Thành. Nơi này lại là trung tâm của Thánh Địa Đại Chiêu. Đừng nói là người ngoài cho dù là đệ tử trong tôn môn cũng cần phải có lực ép quần hùng mới có thể làm chủ. Nhưng văn nhược dựa vào thân phận của một người ngoài lại có thể chen chút vượt qua tất cả đệ tử của Đại Chiêu. Phần thủ đoạn này thật sự không thể xem thường. Đây cũng là nguyên nhân ta cực kỳ coi trọng hắn. Diêm Xuyên gật đầu một cái. Năm đó Mạnh Tử Thu thu nhận một nữ đệ tử tên là Tô Tam Nương. Tô Tam Nương và Văn Nhược Tiên sinh đều bằng tuổi với nhau. Hai người có thể nói là Thanh Mai Trúc Mã. Tình cảm của Văn Nhược Tiên Sinh đối với Tô Tam Nương cũng rất sâu đậm. Lúc đó Văn Nhược Tiên Sinh hăng hái học thuộc. Về thân phận cảm tình có thể nói đều đạt tới đỉnh phong. Thậm chí rất nhiều người còn đồn rằng sau này Thư viện Cự Lộc nhất định sẽ truyền tới tay Văn Nhược Tiên Sinh. Mặt Vũ Hề nhớ lại nói, Ồ, vậy Tô Tam Nương đến Thánh Địa Đại Chiêu sao? Diêm Xuyên Hiếu Kỳ nói Đúng vậy Chàng không biết lúc đó Tô Tam Nương và Văn Nhược Tiên Sinh đã lạy trời đất Vào ngày đại hôn đột nhiên gặp phải đại biến Mặt Vũ Hề cười khổ nói Đột nhiên gặp đại biến sao Ngày ấy dậu nguyệt đạo quân thay mặt thánh địa đại chiêu tới chúc mừng Ban đầu vốn không có gì Nhưng thời điểm dậu nguyệt đạo quân nhìn thấy Tô Tam Nương, cả người đều thay đổi. Thậm chí, hắn đã đại náo hôn lễ cướp Tô Tam Nương đi. Mặt Vũ Hề nhớ lại nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 5 chương 18 vi thương của Văn Nhược Tiên Sinh. Giờ, ao Nguyệt đạo quân cướp Tô Tam Nương sao? Còn cướp ngay tại thư viện cự lột Diêm xuyên kinh ngạc nói Mặt vũ hề thoáng cười khổ một hồi Gật gật đầu nói Đúng vậy Chàng biết Tô Tam Nương là ai không? Người đó còn có một thân phận khác sao? Tô Tam Nương kiếp trước chính là thế tử của dậu nguyệt đạo quân Khi đó dậu nguyệt đạo quân vẫn là phàm nhân Đáng tiếc sau đó bởi vì chết bất ngờ Dậu nguyệt đạo quân đột nhiên gặp lại thê tử chuyển thế Tất nhiên hắn đã làm ra hành động quá khiếp Lúc đó mạnh tử thu dẫn theo một đám đại hiền thư viện cử lộc đến thánh địa đại chiêu đòi một lời giải thiết Nhưng lúc này dậu nguyệt đạo quân đã thỉnh thánh chủ đánh thức ký ước kiếp trước của cô Tam Nương Tô Tam Nương đã nhớ lại tất cả ký ức của kiếp trước. Mặt Vũ Hề nói, “A! Diêm Xuyên cười khổ một hồi. Quan hệ này thật sự đủ rắc rối. Tuy rằng Tô Tam Nương và Văn Nhược Tiên sinh là thanh mai trúc mã, nhưng chung quy ngày ấy đại hôn còn chưa thành. Nàng với dậu nguyệt đạo quân, lại có một đời làm phu thê. Tất nhiên Tô Tam Nương đi theo dậu nguyệt đạo quân. Lúc đó Tô Tam Nương quỳ gối trước mặt Mạnh Tử Thu, nói ra sự thật. Mạnh Tử Thu cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Hơn nữa, dậu nguyệt đạo quân đã cầu xin mẫu thân ta tứ hôn cho bọn họ. Mặt Vũ Hề nhớ lại nói. Tứ hôn. u Vinh, Quy, Quy, Mơ, mẫu thân ta tứ hôn. Đại thế đã định cũng không còn thể quay về được nữa. Mọi người trong thư viện cự lột đành chết tâm. Dù sao Tô Tam Nương và Dậu Nguyệt Đạo quân kiếp trước chính là phu thế. Chỉ có Văn Nhược Tiên sinh vẫn si mê không thay đổi, không chịu từ bỏ. Mặt Vũ Hề than thở. Văn Nhược Tiên sinh là đại công tử thư viện cự lột. Hắn dây dưa như vậy. Chẳng khác nào đại biểu thư viện cự Lộc không chịu bỏ qua. Bởi vậy, văn nhược tiên sinh mới chủ động đoạn tuyệt quan hệ với thư viện cự lột. Người ngoài lại đồn, văn nhược tiên sinh bị trục xuất sơn môn. Thần sắc diêm xuyên có chút xúc động. U, V, K, W, W, M Văn nhược tiên sinh ở lại chỗ này. Chính vì có thể thường xuyên nhìn thấy Tô Tam Nương. Mặc dù Tô Tam Nương biết Văn Nhược si tình, nhưng chỉ có thể nhìn mà than thở. Nàng đã mấy lần khuyên Văn Nhược quên nàng, Văn Nhược tiên sinh lại vẫn si tình một lòng không thay đổi. Mặt vũ hề lắc đầu một cái. Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng thương. Diêm xuyên ngật đầu một cái. Diêm Xuyên và Mặt Vũ Hề chậm rãi đi ra khỏi Minh Phượng Điện Bên ngoài Minh Phượng Điện Thanh Long tiến lên phía trước nói Đạo quân, Diêm Hoàng, Văn Nhược Tiên Sinh đã đi trước Đây Diêm Xuyên nghi ngờ nói Đúng vậy Lúc đó ta nhìn thấy hắn có vẻ thất hồn lạc phá Ta gọi hắn Nhưng hắn đều không trả lời Hình như hắn bị đã kích không nhỏ. Thanh Long nhớ lại nói. Diêm xuyên và mặt vũ hề liếc mắt nhìn nhau một cái. Quên đi. Để hắn yên lặng một chút. Tạm thời không nên đi quấy rầy hắn. Diêm xuyên nói. Vâng. Mặt vũ hề gật đầu một cái. Đang lúc này, đột nhiên một đạo hỏa diễm sông thẳng đến. Âm. Họa Diễm giống như một quả cầu lửa nệnh vào quảng trường phía trước Minh Phượng Điện. Trong họa Diễm thiêu đốt thoáng nhìn thấy một thân ảnh. À! Một tiếng kêu truyền tới. Đột nhiên họa Diễm hừng hợp bị hút vào trong miệng của thân ảnh kia. Dùng Thái Dương chân họa thiêu ta sao? Ha ha! Ta chính là ăn Thái Dương chân họa để lớn lên. Hỏa họ họa bị nuốt đi. Lộ ra thân hình của Kim Đại Vũ. Kim Đại Vũ. Ngươi gặp phải chuyện gì vậy? Ai thiêu ngươi? Diêm xuyên trầm giọng nói. Hoàng thượng, thần phát hiện tinh thạch Thái Dương hỏa. Hơn nữa ở đó còn có rất nhiều to như một ngọn núi lớn vậy, hoàn toàn rất tốt. Kim Đại Vũ hưng phấn nói. Sao? Tại phía Đông Thánh Địa Đại Chiêu có một khu vực trải đầy hoàng kim. Mặt trên có tinh thạc Thái Dương họa lớn như một ngọn núi vậy. Ở đó có rất nhiều. Kim Đại Vũ Hưng phấn nói. Thái Dương Sơn. Mặt Vũ Hề giật mình. Nàng biết chỗ đó sao? Diêm Xuyên Hiếu Kỳ nói. Vâng, năm đó mẫu thân ta đã ban thưởng cho Mão Nhật Đạo Quân. Trước đây mạo nhật đạo quân ở đó để tu hành. Thế cho nên hắn có lý giải rất sâu về đối với hỏa Mặt vũ hề trịnh trọng nói. Đó là thứ của mạo nhật đạo quân sao? Chân mày diêm xuyên nhớ lại. Hoàng thượng, lúc đó thần nhất thời không kìm nén được mới ra tay chuẩn bị lấy. Không nghĩ tới lại bị mạo nhật đạo quân cảm ứng được. Mão Nhật Đạo quân chật hiện ra trong hư không đánh ta một chưởng. Chính là Thái Dương chân hỏa vừa nãy. Kim Đại Vũ giải thức. Nơi này là Thánh Địa Đại Chiêu. Làm việc không không phải sẽ có hậu quả. Diêm Xuyên Trách nói. Vâng, vì thần biết sai. Chỉ có điều đó là tâm nguyện của thần nhiều năm. Nhất thời đầu ốp chán ván không có kiên kỳ hậu quả. Thỉnh hoàng thượng trách phạt. Kim đại vũ nhất thời thành khẩn nói. Quên đi. Sau đó chú ý một chút là được. Diêm xuyên nói. Vâng. Mặt vũ hề nhìn Diêm xuyên. Tất nhiên nàng nhìn ra sự coi trọng của Diêm xuyên đối với Kim đại vũ. Hắn không đành lòng trách phạt Kim đại vũ. Vù vù. Đang lúc mọi người nói chuyện, đột nhiên có một bóng người từ trên trời hạ xuống. Một cổ khí tức mạnh mẽ trực tiếp đè ép về phía kim đại vũ. Kim đại vũ liền biến sắc. Hắn lập tức xoay người. Nhưng diêm xuyên lại nhanh một bước. Hắn kéo kim đại vũ về phía sau. Người đến toàn thân mặc hoàng bào. Lộ vẻ tức giận nhìn chăm chú vào Kim Đại Vũ Đó chính là Mão Nhật Đạo Quân Đám chuột nhắc đi ra cho ta Mão Nhật Đạo Quân quát lên Kim Đại Vũ trừng mắt với hắn Nhưng lại bị diêm suy ngăn ở phía sau không cho đi ra Mão Nhật Đạo Quân lâu rồi không gặp Đạo Quân có khỏi hay không? Lần này đạo quân tới Minh Phượng Điện của ta không biết có chuyện gì không Mặc Vũ Hề trầm giọng bước tới một bước Chân mày Mão Nhật đạo quân nhíu lại Hắn hước sâu một cách lại nhìn về phía mặt Vũ Hề nói Kính chào Vũ Hề đạo quân Vũ Hề đạo quân đám đạo chích này là người của ngươi sao Mão Nhật đạo quân hỏi Mặt vũ hề không trả lời mà cười lạnh nói Mạo nhật đạo quân không biết ngươi xử lý vụ huyết án bắt mặt điện thế nào Ta nhớ tại đại điện vũ thì ngươi đã chính miệng hứa hẹn với mẫu thân của ta Sẽ bồi thường cho từng người Chân mày mạo nhật đạo quân nhíu lại Hít sâu một cái nói Vũ hề đạo quân đối với các công chủ ta tự nhiên sẽ tự bàn giao Người giết chết mọi người là đứa con trai thứ năm của ta Ta đã ở trước mặt tất cả mọi người chôn vùi thần hồn của nó Ở trước mặt tất cả mọi người Chôn vùi thần hồn người con trai thứ năm của ngươi sao Mặc vũ hề kinh ngạc nói Mạo nhật đạo quân lòng dạ quá ngoan đột Mặc vũ hề nhớ mày nhìn hắn Người đó là con trai ruột của hắn Chân mày diêm xuyên cũng nhớ lại Rõ ràng hắn cũng không ngờ được Mão Nhật Đạo quân lại tuyệt tình tới như vậy Ngay cả cốt nhục của mình cũng tàn nhẫn như vậy Bởi vậy có thể thấy được Hiện tại trong lòng cổ Nguyệt Thánh tử băng giá tới mức nào Vậy Dương Chí Cử thì sao? Người bày ra tất cả vụ huyết án tại Bắc Mặt Điện là Dương Chiếc Cửu. Hắn cũng chết sao? Mặt Vũ Hề bước tới một bước trầm giọng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 5 chương 19 nuốt Thái Dương Sơn Cờ Ưng ngươi mạo nhật đạo quân co lại. Vũ Hề đạo quân ta đã chết một người con trai. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta khinh người quá đáng. Vậy lúc trước là ai bắt nạt ta? Giá họa ta là hung thủ. Như vậy không phải là khinh người quá đáng sao? Ta thân là đạo quân của Thánh Địa Đại Chiêu, thân là con gái của Thánh Chủ, chẳng lẽ lại mặc cho người khác bắt nạt sao? Dương Chiếc Cửu gieo gió gặp bảo cần phải chết. Mặt vũ hề lại bước tới một bước. Mặt bảo nhật đạo quân liền biến sắc Bảo nhật đạo quân, ngươi từng ở trước mặt mẫu thân ta bảo đảm. Ngươi bồi thường nam tôn chủ kia thế nào ta mặc kệ. Nhưng ta là người bị hại lớn nhất. Ta nhất định phải bắt kẻ cầm đầu đền mạng. Bằng không ta nhất định sẽ khiến việc này trở thành long trời lỡ đất. Ngươi có tin hiện tại ta có năng lực như thế hay không? Mặt vũ hề trầm giọng nói Mão nhật đạo quân lùi lại một bước Sắc mặt hắn âm trầm đáng sợ Hắn nhìn chầm chầm vào mặt vũ hề Lại không thể nào phản bác Vũ hề đạo quân không cần thiết phải tuyệt tình như thế Chỉ cần ngươi thả cho con trai ta một con đường sống Ngươi cứ nói điều kiện Chỉ cần ta làm được ta nhất định sẽ làm. Mão Nhật đạo quân huyết sâu một cái trầm giọng nói. Nếu Kinh Chiếu không nhận mặt vũ hề, Mạo Nhật đạo quân còn dám ngang ngược với nàng. Nhưng Kinh Chiếu đã trực tiếp nhận con gái. Lúc này cho dù Mão Nhật hắn có mượn thêm một lá gan, hắn cũng không dám. Được, Dương Chí Cử có thể không chết. Nhưng Thái Dương Sơn của ngươi nhất định phải đưa cho ta coi như để chuột lấy tính mạng của Dương Chí Cửu đi. Mặt Vũ Hề thẳng nhiên nói. Thái Dương Sơn. Trong mắt Mạo Nhật Đạo Quân lộ vẻ giận dữ. Đây chính là bảo bối tốt nhất của Mão Nhật Đạo Quân. Đương nhiên, ngoài mặt nó cũng là bảo bối mạnh nhất. Vũ Hề Đạo Quân, ngươi quá tham lam. Mão Nhật Đạo Quân không cam lòng nói Nếu như Mão Nhật Đạo Quân không nỡ bỏ Thái Dương Sơn cũng không sao Bảo Dương chỉ cử chịu trách nhiệm về vụ huyết án tại Bắc Mặc Điện là được Mặt Vũ Hề trầm giọng nói Mão Nhật Đạo Quân nắm chặt nắm đấm, nhìn chầm chầm vào mặt Vũ Hề Thế nào? Ngươi còn muốn giết người diệt khẩu sao? Mặt vũ hề cười lạnh nói Mạo nhật đạo quân liên tiếp hiếp sâu vài hơi mới ngăn chặn được lửa giận trong lòng Được nếu vũ hề đạo quân đã mở miệng ta sao có thể không giao lễ ra Tuy nhiên ta sẽ không đưa Thái Dương Sơn tới Có bản lĩnh tự mình đi lấy đi Mạo nhật đạo quân lạnh lùng nói Thời điểm bên trong Thái Dương Sơn phát ra Thái Dương chân họa ta biết người bình thường căn bản không dám tới gần. Chỉ có điều nếu như lấy cũng không phiền Mão Nhật Đạo quân phải nhọc lòng. Mặt Vũ Hề không chút lo lắng nói. Hờ! Mão Nhật Đạo quân hừ lạnh một tiếng. Đúng rồi! Vừa nãy Mão Nhật Đạo quân tới đây không biết có chuyện gì không? Mặt vũ hề lại nói. Mão Nhật đạo quân nheo mắt nhìn về phía kim đại vũ. Kim đại vũ mạo phạm Thái Dương Sơn. Giờ phút này, Mạo Nhật đạo quân cũng không còn cách nào nói ra miệng được nữa. Dù sao, Thái Dương Sơn đã không phải là mình. Vung tay áo một cái Mão Nhật đạo quân bay vút lên trời, Không tiếp tục để ý mọi người nữa. Trong chết mắt, Mão Nhật Đạo Quân đã biến mất không thấy bóng dáng. Vũ Hề, nàng dùng mạng của Dương Chí Cửu, đổi lấy Thái Dương Sơn. Liệu có thể? Diêm Xuyên Cao Mày nói. Mặt Vũ Hề khẽ mỉm cười nói. Sẽ không đâu. Dương Chí Cửu là sinh mạng của Mão Nhật Đạo Quân. Tuy rằng ta cũng không biết tại sao. Nhưng chàng nên hiểu rõ. Dựa vào thân phận của ta không nhất định có thể dồn dương chiếc cử vào chỗ chết. Nhưng chàng hẳn là cần tới Thái Dương Sơn này. Trong mắt Diêm Xuyên lón lên một tia cảm động. Kim Đại Vũ. Diêm Xuyên không quay đầu lại kêu lên. Thần có mặt. Đi thôi. Kể từ ngày hôm nay Thái Dương Sơn kia thuộc về ngươi. Hãy sớm thu lấy nó. Để tránh cho cành mẹ đẻ cành con Diêm Xuyên nói Nhìn bóng lưng của Diêm Xuyên Trên mặt Kim Đại Vũ nhất Thời lộ vẻ vui mừng Vâng cảm ơn Hoàng Thượng Cảm ơn Đạo Quân Kim Đại Vũ hưng phấn nói Tiếp theo Kim Đại Vũ nhanh chóng bay đi xa Thoáng cái đã không thấy tung tức Mão Nhật Đạo Quân nổi giận Rời khỏi Minh Phượng Điện Trở lại Đại Điện của mình Phụ thân, vừa nãy ai trêu chọc khiến phụ thân tức giận như vậy? Dương chí cử cao mày nói. Mạo nhật đạo quân nhìn Dương chí cử không có một tia quái trách, mà nói. Còn có thể là ai nữa? Mặt vũ hề. Hờ. Mặt Dương chí cử liền biến sắc. Giờ phút này hắn trở nên âm trầm. Đúng rồi. Phụ thân, Dương cổ. Lão đại dẫn theo bọn họ rời đi rồi. Dương chiếc cử nói. Hả? Cổ trăng dẫn theo sáu huynh trưởng của ngươi rời đi rồi sao? Mão nhật đạo quân trầm giọng nói. Đúng vậy. Dương cổ nguyệt càng ngày càng quá đáng càng ngày càng không xem phụ thân ra gì. Dương chiếc cử quạt gió thổi lửa nói. U, V, G, W, W, M. Mão Nhật đạo quân lạnh lùng đáp một tiếng Báo Một tu giả vọt vào đại điện Đạo quân có một con tam túc kiên ô đi tới Thái Dương Sơn Chúng ta không ngăn được Tu giả kia lo lắng nói Nhanh như vậy đã phái người tới lấy sao Sắc mặt Mão Nhật đạo quân trầm xuống Đạo quân có cần triệu tập các đệ tử của ngài Tu giả kia hỏi Không cần, để hắn lấy Mạo nhật đạo quân trầm giọng nói Ha ha, một con quái điểu cũng muốn lấy trộm thái dương sơn sao Chỉ cần đụng vào, sẽ bị đốt cháy sạch sẽ thôi Dương chiếc cử khinh thường nói Tu giả kia cảm thấy khó hiểu rời đi Ước chừng nửa canh giờ sau, tu giả kia lại xông vào đại điện Đạo, đạo quân không xong rồi. Tam túc kiên ô đã nuốt, nuốt, nuốt Thái Dương Sơn. Tu giả kia kinh hại lắp bắt không thể giải thích nói. Mạo nhật đạo quân lập tức kinh hoàng, nhưng vẫn cố đè nén lửa giận trong lòng. Nuốt, nói đùa sao? Bên trong Thái Dương Sơn là Thái Dương Hỏa Tinh. Nếu chạm vào hẳn phải chết chứ. Làm gì có ai dám nuốt vào? Dương Chí Cửu cả kinh kêu lên. Đó là sự thật thiếu chủ. Tu giả kia kêu lên. Dương Chí Cửu há hốt mồm ngạc nhiên. Các ngươi đều đi ra ngoài đi. Ta muốn yên lặng một chút. Mão Nhật Đạo quân trầm giọng nói. Vâng. Hai người lên tiếng trả lời. Bên ngoài Minh Phượng Ơi Điện. Hoàng thượng, thần định sớm ngày luyện ra cánh cửa thiên giới, không phụ hoàng ân. Kim Đại Vũ Hưng Phấn nói, “U Vinh, Quy Quy, mơ trước tiên ngươi chọn lấy một gian đại điện luyện hóa đi. Khi nào đi, trẩm sẽ gọi ngươi. Diêm Xuyên nói, Vâng, loáng một cách, Diêm Xuyên đã ở lại Thánh Địa Đại Chiêu một tháng. Trời dần dần đen kịch lại. Diêm xuyên, mặt vũ hề đứng trên sân thượng lớn của Minh Phượng, nhìn Đại Chu Thành với vô số hào quang phía trước. Âm ầm, từng pháp thuật từ Đại Chu Thành xông lên tận thiên, giống như pháo hóa của Phạm Nhân. Phát ra những ánh sáng mỹ lên trên không trung. Tại thế gian, ngày hôm nay chính là Tết. Rất nhiều người mặc dù bước lên con đường tu hành Vẫn không quên được ngày lễ truyền thống này Mỗi năm một lần bọn họ cũng tạo cho đại chú thành một mỹ cảnh pháp thuật trùng thiên như vậy Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện audio.f.i.z Quận 5 chương 20 mộng nhập thiên cơ đại pháp M. A. Vũ Hề nắm tay diêm xuyên Nhìn cảnh tượng phát thuật bắn lên trời cao giống như vô số pháo hoa tỏa sáng trước mắt nói. Bởi vì nhớ những truyền thống này mới có thể cảm giác mình vẫn là một con người. Diêm xuyên khẽ mỉm cười. Hai người cứ nắm tay, nhìn cảnh đẹp như vậy. Tuy rằng không có động tác tiến gần hơn một bước. Nhưng trong tình thế hiện tại. Tâm linh hai người lại đang xen chặt chẽ vào nhau. Cái này cũng là một cái đẹp. Từng pháp thuật bắn thẳng lên trời. Đại chú thành ngày hôm nay nhất định là một thành không có đêm. Tuy nhiên, những năm gần đây, Có lẽ được văn nhược tiên sinh cổ vũ. Những chuyện như tổ chức ăn Tết này càng ngày càng có nhiều người tham dự. Tết tại Đại Chu Thành cũng càng ngày càng đẹp. Mặt Vũ Hề nói, Ồ, ta đã nói, có vẻ như vô ưu thành của ta không được kế tuột. Hóa ra văn nhược tiên sinh đã cố ý phát triển. Diêm Xuyên suy tư. Nhìn bên kia kiệm. Mặt Vũ Hề bỗng nhiên kéo Diêm Xuyên một cái nói. Diêm Xuyên nhìn theo hướng mặt Vũ Hề chỉ, Đó chính là đạo trường trên ngọn núi của dậu nguyệt đạo quân. Trên sân thượng, đột nhiên xuất hiện một nữ tử mặc áo đỏ. vạt áo của nữ tử mặc áo đỏ kia bay bay trong mắt nhìn có vẻ say mê. Nàng là Thần sắc của Diêm Xuyên thoáng động. Nàng chính là Tô Tam Nương. Mặt vũ hề khe khẽ thở dài nói Tô Tam Nương Diêm Xuyên suy tư, nhất thời nhìn về phía ngọn núi bên dưới. Diêm Xuyên tìm xung quanh ngọn núi bên dưới. Trong bóng tối, Diêm Xuyên chú ý quan sát vẫn có thể thấy rõ. Đúng như sự suy đoán của Diêm Xuyên, hắn rốt cuộc nhìn thấy được Văn Nhược Tiên Sinh. Giờ phút này Văn Nhược Tiên Sinh ẩn mình trong một khu rừng nhỏ trong mắt thâm tình hướng lên đỉnh ngọn núi. Nhìn Tô Tam Nương Nhìn thấy Tô Tam Nương nở nụ cười Văn Nhược Tiên Sinh cũng cười theo Mặt Vũ Hề thấy Diêm Xuyên chăm chú nhìn xuống phía dưới Nàng cũng nhìn theo Văn Nhược Tiên Sinh Mặt Vũ Hề kinh ngạc nói Mỗi năm một lần tổ chức Đại hội Pháo Hoa Văn Nhược Tiên Sinh làm nhiều như vậy Hóa ra chỉ vì muốn Hồng Nhan nở nụ cười Diêm xuyên thở dài nói Đúng vậy Nhưng đáng tiếc kiếp trước tô tam nương và dậu nguyệt đạo quân chính là phu thê. Văn nhược tiên sinh chỉ có thể tự mình đa tình thôi Mặt vũ hề lắc đầu một cái Nói xong nàng đã nhìn thấy phía dưới văn nhược tiên sinh thoáng nhướng mày lộ ra một tia cay đắng Diêm xuyên quay đầu nhìn lại Hóa ra bên cạnh Tô Tam Nương, Dậu Nguyệt Đạo Quân bỗng nhiên xuất hiện. Dậu Nguyệt Đạo Quân cầm lấy một áo choàng, Phủ lên người Tô Tam Nương. Tô Tam Nương quay đầu, Mang theo cái nhìn đầy tình ý nhìn Dậu Nguyệt Đạo Quân. Tình chàng ý thiếp, ngọt ngào dị thường. Hai người đồng thời nhìn cảnh tưởng pháo hoa pháp thuộc phiếu xa trong thành. Bên dưới ngọn núi, Văn nhược tiên sinh ở trong rừng nhìn qua càng lúc càng tiêu điều. Văn nhược tiên sinh cùng tô tam nương lạc thanh mai trúc mạc, nhưng chung quy không cả đời này không thể làm phu thế. Mặc vũ hề khe khẽ thở dài. Cả đời. Diêm xuyên suy tư. Đúng vậy, cả đời chứng kiến bao nhiêu người sinh ra ghê lòng tạc giả. Nàng cùng với văn nhược tiên sinh tuy là hai đứa trẻ vô tư. Nhưng bọn họ chỉ trải qua một thời gian lưu luyến môn luông. Sao có thể so được với cả đời ghi lòng tạc dạ. Mặt vũ hề lắc đầu tỏ ra đáng tiếc nói. Diêm xuyên giật mình, nhìn về phía văn nhược tiên sinh đang đứng bên dưới ngọn núi. Thanh lòng! Diêm xuyên quay về phía Thanh Long đang đứng phía xa kêu lên. U, V, K, W, W, M. Thanh Long từ phía xa nhanh chóng bay tới. Xuống dưới đó. Sau đó xuống đó, mời Văn Nhược Tiên sinh đến Minh Phượng Điện. Ta có việc muốn nói với hắn. Diêm xuyên nói. Vâng. Thanh Long gật đầu một cái. Chàng làm sao vậy? Mặc vũ hề nghi ngờ nói Ta có biện pháp khiến văn nhược tiên sinh có thể bù đắp phần tiết núi này. Diêm xuyên trầm giọng nói “A, Không phải chàng bảo văn nhược tiên sinh dùng sức mạnh chứ. Văn nhược tiên sinh không thể nào làm như vậy đâu. Hắn tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng tô tam nương. Mặc vũ hề kinh ngạc nói Không phải dùng sức mạnh. Ta có một bí pháp. Diêm xuyên câu mày nói. Bí pháp? Ồ, vinh, quy quy, mơ ta không biết bí pháp này có thể thành công hay không. Thậm chí ta cũng không biết có phải là thật hay không. Diêm xuyên lộ ra một nụ cười khổ nói. Bí pháp nào? Mặc vũ hề hiếu kỳ nói. Mộng nhập thiên cơ đại pháp. Diêm xuyên trầm giọng nói. Mộng vào thiên cơ pháp. Mặt vũ hề không hiểu nói. Diêm xuyên hơi cười khổ một hồi. Mộng vào thiên cơ đại pháp. Diêm xuyên thật sự không biết nên giải thích thế nào. Đây là thời điểm kiếp trước, hắn nằm mơ thấy. Một lý do rất rối rắm, nhưng sự thật chính là như vậy. Kiếp trước hắn nằm mơ thấy bí pháp này. Còn có một điều nữa. Đó chính là Diêm Xuyên đã từng dùng qua mấy lần chu thiên tinh thần công. Cái này cũng là có từ trong giấc mơ. Chỉ có điều ở trong mơ không gọi là chu thiên tinh thần công. Mà là một loại thủ đoạn thần kỳ khác. Gọi là vũ trụ trong lòng bàn tay. Trong bàn tay nắm giữ ngàn vạn ngôi sao trong vũ trụ. Đáng tiếc cho dù kiếp trước tu vi của Diêm Xuyên đạt tới cực hạn cũng không thi triển được vũ trụ trong lòng bàn tay. Diêm Xuyên suy đoán có thể do tu vi của mình chưa tới. Bởi vậy hắn thay đổi một chút tạo ra chu thiên tinh thần công. Tuy là chu thiên tinh thần công bị yếu hơn vô số lần. Nhưng nó vẫn là một trong những công pháp mạnh nhất của Diêm Xuyên. Mộng nhập thiên cơ đại pháp chính là một trong hai bí pháp có được từ trong giấc mơ. Từ trước đến nay Diêm Xuyên chưa từng dùng đến nó. Mặc dù yêu cầu của nó đối với tu vi không cao, nhưng nó lại tạo thành hậu quả thực sự không thể tưởng tượng nổi. Cho nên Diêm Xuyên vẫn không sử dụng đến nó. Giờ phút này nhìn thấy văn nhược như vậy, chẳng biết tại sao Diêm Xuyên nảy sinh ý định muốn thử một lần. Mộng nhập thiên cơ đại pháp. Vũ trụ trong lòng bàn tay. Nằm mơ thấy. Đương nhiên Diêm Xuyên sẽ không nông cạn như vậy. Diêm Xuyên suy đoán có lẽ ngoài trừ kiếp trước ra, mình còn tồn tại một kiếp trước khác. Nhưng nó thực sự quá xa xôi. Hiện tại, hắn chủ yếu muốn thử xem, bí pháp trong giấc mơ kia đến cùng là thế nào. Nếu thật sự có thể sử dụng, Diêm Xuyên thậm chí muốn mở rộng tất cả Đại Trăng. Dự thế khiến Đại Trăng trở lên lớn mạnh. Minh Phượng Điện Cửa Đại Điện đóng chặt. Diêm Xuyên dẫn theo mặt Vũ Hề, nhìn chồng chọc vào mạnh văn nhược. Văn nhược tiên sinh ta đã nói phương pháp. Bây giờ phải xem tiên sinh có đồng ý hay không? Nếu như tiên sinh không muốn, vậy xem như ta chưa nói là được rồi. Diêm xuyên trầm giọng nói. Trên mặt văn nhược tiên sinh cau lại. Rõ ràng trong nội tâm đang rằng có một cách khó khăn. Mặt vũ hề suy nghĩ một chút nói. Văn nhược tiên sinh, thật ra ta cảm thấy tiên sinh không cần phải xấu hổ. Năm đó tiên sinh và Tô Tam Nương đã làm đám cưới. Là do dậu nguyệt đạo quân cướp Tân Nương của tiên sinh. Tiên sinh mới là người bị hại. Văn nhược tiên sinh do dự một hồi. Đương nhiên tiên sinh có thể không để ý, vẫn tiếp tục nhớ về Tô Tam Nương. Nhưng dậu nguyệt đạo quân chen ngang như vậy là bởi vì kiếp trước sao? Nếu như vậy, Tô Tam Nương phải có trí nhớ của kiếp trước. Vậy Tô Tam Nương hẳn nên ở với ai? Mặc Vũ Hề cười nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 5 chương 21 trăm phần Hồn Pháp. Tò. Rông mắt văn nhược tiên sinh nhất thời cứng lại. Tô Tam Nương kiếp trước đã chết. Đây là kiếp này. Dậu Nguyệt Đạo Quân cầu xin mẫu thân ta khai ngộ cho nàng. Ép nàng trở lại một đoạn cảm tình của kiếp trước. Khiến cảm tình của Tô Tam Nương thiên về phía dậu Nguyệt Đạo Quân. Nếu như không có phương pháp của Diêm Xuyên Tiên sinh vĩnh viễn không có cơ hội tiếp tục dây dưa với Tô Tam Nương. Bản thân tiên sinh nên suy nghĩ một chút đi Mặt vũ hề nói Diêm xuyên ngăn mặt vũ hề lại Bảo nàng không cần nói nữa Tất cả cứ để văn nhược tự mình quyết Văn nhược tiên sinh ôm đầu cảm thấy rất phiền đảo Diêm xuyên và mặt vũ hề lặng lặng chờ Rốt cuộc sau một nén nhanh Mắt văn nhược đỏ ứng lại nhìn về phía diêm xuyên Diêm Hoàng, mời người thi triển Đại Pháp. Văn Nhược trịnh trọng nói. Văn Nhược tiên sinh ta lặp lại lần nữa. Vâng, y, y, e, ta làm lần này ta không muốn tiết lộ ra ngoài. Cho nên, nếu như tiên sinh thật sự muốn, nhất định phải vào Hoàng Triều Đại Trăng ta. Diêm Xuyên cực kỳ trịnh trọng nói. Thảo Dân Mạnh Văn Nhược bái kiến Hoàng Thượng. Văn Nhược cực kỳ cung kính thi lễ. Văn Nhược tự có kiêu ngạo. Nếu như bởi vì mộng nhập thiên cơ đại pháp, hắn chưa chắc ủi khuất cầu toàn. Chủ yếu vẫn vì Diêm Xuyên đã mấy lần lạc mềm buộc chặt. Thư viện cự lộc Văn Nhược bị ép bán cho Diêm Xuyên. Đánh cờ tại bức tử thành, Diêm Xuyên cố ý từ bỏ ý định đánh bại Văn Nhược. Lần lượt dùng kế sách lạc mềm bơn Cưng. Cưng. Khiến văn nhược kêu ngạo lại không có chỗ phản kháng Được văn nhược tiên sinh vào đại trăng trẩm Xem như trẩm có thêm một cánh tay Diêm xuyên cười đỡ văn nhược tiên sinh đứng lên Văn nhược tiên sinh đứng dậy cảm ơn hoàng thượng đã để mắt tới tại hạ. Trẫm nhìn thấy rõ tài năng của văn Nhược Tiên sinh. Diêm xuyên thỏa mãn nói: "Hoàng thượng quá khen." Tạm thời tiên sinh vẫn là thành chủ Đại Chu Thành. Trẫm không tiến hành phân phong khác. Hiện tại nói chuyện về mộng nhập thiên cơ đại pháp đã Nếu như muốn thi triển Đại Pháp, nhất định phải tìm được một huyệt mai tán gọi là Thiên Kiếp. Tốt nhất là tìm kiếm phong thủy sư ở gần đây, mau chóng tìm ra huyệt mai tán Thiên Kiếp. Diêm xuyên trầm giọng nói. Thiên Kiếp? Huyệt mai tán sao? Hoàng thượng, thần biết một chỗ. Trong nháy mắt, ánh mắt mạnh văn nhược chật trở nên sáng ngời. Ồ! Ở bên ngoài Thánh Địa Đại Chiêu, khu vực gần Lam U, Tôn có một nơi có âm khí tàn phá bừa bãi. Thần đã từng điều tra về nơi đó. Đó chính là Thiên Kiếp. Người người đều tránh né nơi đó, không người nào dám lại gần.